thơ tam y thì ngấm khi phi la tô thay các quan làm còn đức chúa giêsu qua lẻ lắm thì thương mà ngờ là dẫn xem thấy hình hôn nàn làm với cũng thương y chẳng y thì phí là tôi đem người lên nơi cao trước mặt thiên là ma rằng này là người ơi dần liên kéo lên nghĩ rằng đem đi đem đi đóng đinh nó vào cây thập y vì lá to lại răng tao đong đinh vua bay làm sao dần thưa rằng chúng tôi có một vua tiên là xưa mà ý chơi bay hình giờ phi là tôi thấy mắt căng dài dân cao mình cùng vua trăng thì phi là tôi thì phi phó thì phó được chúa giê xu cho dân đem đi giết ngắm bấy nhiêu xưa thì nguyên một kinh lấy cha mười kinh kính mừng nghỉ thường được chúa chúa Xưa, xin cho chúng con dường nghĩa cùng được y Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Chớ bắt trước quân dư dều. Chẳng nhân được y Chúa Giêsu làm đi vậy amen.